Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong chương trình kể chuyện tược ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 2, câu là tập kết của bộ truyện giải hai tập của tác giả Jean Crohn có tựa đề là Ba ngày kinh hoàng. Thưa quý vị, những cái câu chuyện của tác giả Jean Crohn thì thường là mang đến cho chúng ta một cái cảm giác gì đó rất là ma mị và, và ly kỳ cũng như là hấp dẫn. Và thưa quý vị, sau khi cái bộ truyện này kết thúc, chúng tôi cũng sẽ sản xuất thêm một số bộ truyện khác trong thời gian sắp tới để phục vụ quý vị. Sau đó, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được kế hoạch phát hành chuyện của kênh và cũng tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên cái quãng đường tiếp theo. Và lần nữa xin gửi để cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 2, có phần diễn đọc của địch Soạn. Nghe đọc chuyện thân hành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Mạc Kinh Sĩ. Ba ngày kinh hoàng của tác giả Dwin Croud có phần diễn đọc của Định soạn tập 2. Như một cơn gió, cầu kỳ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này mới nhìn ông anh bảo vệ, anh ta hình như không còn sung sức như những ngày đầu. Mình chứng rõ ràng là đôi mắt là mà không còn tinh anh, với cái môi nhợt nhạt, giọng nói cũng trở nên thều thảo như người từ cõi khác. Ông này từ đầu tới cuối là luôn làm mình khó hiểu nhất. Mối liên hệ giữa ông ta và cô gái kia là gì? Nơi ông ta sống cũng kỳ dị khó hiểu. Anh này, anh không định nói cho tụi em biết gì sắp. Mình đánh liều hỏi, biết đầu đầu trong lúc yếu đuối để cảm xúc này, ông ta lại có hứng chia sẻ. Thế là hai thằng ngồi lặng thinh bên bờ biển để đón bình minh. Lãng mạn như vậy còn ngồi với trai, nghĩ lại thì số mình cũng lúc là khổ. Nhưng cứ ngồi mãi như thế này mà ông này chẳng có ý định lên tiếng, làm cho mình cứ phải ngắp ruồi kiên nhẫn chờ đợi. Chắc là mấy chuyện khó nói. Đang ngồi thì ông đột ngột đứng dậy, phổi tay đít quần rồi bảo mình đi với anh. Ừ thì đi, dù gì thì tầm này mình cũng trải qua cư suốt chuyện, Cho nên thêm một vài chuyện nữa Cũng ra được vấn đề thì mình cũng chấp nhận Anh bảo vệ chờ mình bằng xe máy Lần này ngồi sau Mình mới cảm nhận kỹ để nhận ra Càng đi gần tới nhà của ông bảo vệ này Hình như càng cảm thấy lạnh Thực sự là rất lạnh Anh em lạnh quá Thực sự là thấy rất là lạnh Như kiểu là ở trong tủ đông ấy anh Mình thều thào, Trong khi ông ấy cứ phóng đi Nhưng rõ ràng là đi rất chậm Ông ghen nhìn mình rồi nói Hồi yên đi, lát nữa tới nhà xong mọi người xuống xe là hết lạnh. Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi, trên cái xe máy cả tầng này, rõ ràng chỉ có mỗi mình với ông mà kêu mọi người. Anh, anh nói cái gì thế? Mình không thể kiềm chế được văn tục luôn, xong mới nghĩ ra thế là im bặt. Thế là lúc đó mình run như cầy sấy, trong đầu mường tượng ra đủ các trường hợp cụ thể. Chắc là cô gái kia đang bám đuổi theo, mà nếu là cô gái kia, Thì ông anh này sẽ không nói là mọi người Tụi nhỏ Tụi nhỏ ở đâu mà có sức đi bộ như anh em mình Ông anh bảo vệ lên tiếng Như để giải đáp mọi thắc mắc của mình Thật thật á anh Em tưởng là ma đi mây về gió cơ mà Thật còn gì Trước nay mình nghĩ là ai cũng tưởng như vậy Làm gì có chuyện ma cũng mệt Cũng không đi được đường dài Ai bảo chu vậy Đi mây về gió là cách nói dân gian mà thôi Sự thật thì họ cũng như mình Chú có thấy đứa trẻ con nào bỏ mấy cây số chưa Đương nhiên là chưa Nhưng chuyện này dị không chịu nổi Mà anh ơi Chúng nó ngồi kiểu gì Đừng nói là ngồi trên đùi đấy Ờ thì nó bám đẩy quanh người của chú đó Ông vừa nói xong Thì mình cũng ngã ngửa xuống đất Lồm cùng bỏ dậy trước mặt đã là nhà ông ấy Ông vội lôi mình đứng dậy Sợi ơi Đè lên thằng nhỏ rồi kìa Nó khóc quá trời luôn Đứng gòn vào Mình nếp người như thiếu nữ về nhà chồng Nhìn quanh quẩn vẻ hoang mang Ôi anh ơi em có thấy gì đâu Anh đừng nói nữa Thôi đi vào nhà đi Mình lùi lại có vẻ đề phòng Bữa trước anh còn cấm em qua mà nay diễn qua mà có cái chuyện gì Anh không nói được ở ngoài này sao Mình đứt nhìn vào trong nhà anh bảo vệ Bữa nay không thấy bà mẹ Của anh ấy đâu cả Thích hỏi thì anh ấy hất thàm chỉ ra vườn phía sau Ai bảo nhà đấy Nhà phía sau kia kìa Anh ta nói cái vườn kia là nhà Nhanh chóng giải thích chứ không mình điên mất Mình mon men đi theo sau anh ta ra ngoài vườn Châu gọi đi Nói rồi anh ta ngồi bệt xuống cạnh một ngôi mộ Lôi ra một cái túi gấm màu đỏ đưa cho mình Cái túi này y hệ túi mà mẹ anh ta đã lén đưa cho mình trước đó Cầm lấy Mình vừa chạm vào chiếc túi Thì giật đùng ngã ngửa Vì xung quanh đột nhiên như xoay chuyển Không cảnh thay đổi 180 độ Vẫn là cái mảnh vườn ấy Mà bây giờ là mình đang ngồi trong một chiếc chòi lá Tất nhiên vẫn là ngôi mộ Với cái tường đá xung quanh À phải nói ngay cả cái mộ nhỏ xíu Mà ông anh bảo vệ kia chôn cái tường đá Cũng vẫn còn Mình run rẩy khi đám con nít kia ngồi bu quanh mình Đứa thì ngả chân vào mình Ngủ ngon ơ Đứa lại ngồi gọn trong lòng Đứa thì nghịch tóc Má ơi mình run đến cứng cả người Anh anh ơi em thấy Thì đúng rồi phải thấy chứ Ai có cái túi gấm đó là thế hết, dù ban ngày hay là ban đêm, bình thường chú chỉ thấy ban đêm mà thôi. Thôi anh mau nói sự thật cho em đi, cứ thế này em... Không phải lo, tưởng chút tò mò lắm mà, chú với thằng Hùng còn vào tận đây, hại tụi anh chết một mạng đấy. Mình kinh ngạc ngẩng đầu lên, ôi trời ơi, mình đúng là tự dẫn xác vào hang cọp, mắt của anh đã đang vặn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Anh anh nói gì à? mỗi con tượng này là một mạng sống của cụ ấy mạng sống mà tôi phải nuôi bằng máu của mình và của mẹ tôi bao năm nay cậu có biết là mỗi đêm cuối phải chịu đau đớn thế nào không à thằng hồng đã có dính máu trẻ con nên chỉ cần các cậu bước vào đây lập tức hại chết một con tượng cơ hội để chúng tôi trả thù cũng giảm đi đúng lúc đó thì chuông điện thoại của bộ thằng hồng vang lên ông kia hất hàm ám chỉ bảo mình mà loa ngoài alo anh nghe đấy anh nam ơi phải thế nào bây giờ Tưởng nó gọi mình vì đã có cách giải quyết, giờ đến nó cũng hỏi mình phải làm thế nào, thì mình phải biết làm sao bây giờ. Lúc đó mình cũng muốn khóc cùng với nó cho đỡ tuổi, nhưng mà đành phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi nó. Sao, em có chuyện gì kể lại cho anh nghe đã, khóc lóc cái gì? Anh ơi, thằng Thóc mất rồi. Thằng Thóc mất ý của em là chết đó hả? Trời ơi, thằng Thóc là cháu ruột của thằng Hùng, thằng cu mới 5 tuổi, bụ bẫm mà non thông mình lắm. Cô thóc bị sao mà mà rốt cuộc là có chuyện gì Bữa đó em và mẹ anh Hồng đi tới một nhà ông thầy Vừa vào nhà ông thầy đuổi sư sư đi về Bảo là về nhà gấp đi còn kịp Nhà sắp có tang rồi về nhanh nhìn mặt cháu lẫn cuối Em với mẹ anh ấy vội vàng về Thì thấy bố anh mặt tái mét nằm thả thay thóc ở cửa Bác ấy ú ớ không nói được lên lời Còn cô thóc thì nằm ở dưới sàn Mắt của nó trợn trừng lên Em với mẹ anh Hồng vừa chạy vào thì Anh ơi khiếp quá anh à Miệng của thằng bé ọc ra những thứ nước đen ngòm xịn xịn Tanh tanh bụi máu Mắt mắt nó lại vặn lên những tia máu đỏ Đáng sợ lắm anh Anh đừng nói với anh Hùng Về bây giờ là đến hết Em bình tĩnh anh nghe không có hiểu Vấn đề của thằng Thóc là bị làm sao Sau khi bố anh Hùng được đưa đi cấp cứu Bác ấy tỉnh lại đòi về nhà Về nhà rồi bác ấy lại không dám vào trong nhà Cứ đứng ở ngoài cửa Mọi người đành khiêng cái ghế nằm ra đó cho bác ấy ngồi Căng mền lên trên nắng Khổ lắm anh ạ Bác nói là lúc bác cùng với cô thóc đang chơi ở trong nhà Thì có người bấm chuông cửa Bác ra thì người đó bảo là bạn của anh hùng Tới tìm báo gấp Bác nói là khi nhìn người đàn ông kia cũng chân chất hiền lành Giọng nói đặc địa phương Mà trời nóng người kia đổ mồ hôi đầm đìa Cho nên là bác mời về trong nhà Vừa bước tới cửa chính thì người kia hỏi bác ấy Có phải đứa kia tên là Nguyễn Thành ích Ngủ ở số Y đường Z Thành phố Hồ Chí Minh hay không Bác ấy vừa gật đầu một cái Đôi mắt của người kia Mắt của ông ta vằn lên những tia máu đỏ rực, Nhìn thẳng vào cô thóc như là xuyên thấu Cô thóc đang đứng ngờ ngác Thì lăn đụng ra Nó bắt đầu trừng mắt lên Rồi ổng ọc những thứ nước đó ra Chỉ lúc sau thì tắt thở Mà cách chạy đuổi người kia Nhưng mà đột nhiên lại quỵ xuống Vì trong đầu cứ văng vòng tiếng cười gây giận của ai đó Cái, cái gì Sao ban ngày ban mặt lại có chuyện như vậy Em cũng không biết, em không biết anh à Nhưng mà chuyện này Với chuyện mấy bữa nay em và gia đình anh Hồng bị Bị người ta theo dõi theo dõi. mình hét lên để thất thanh. trời ơi mà mà còn chưa xử lý xong, bây giờ còn có cả người nữa thì sao mà sống nổi. giờ phải làm sao anh ơi. thôi em nghỉ đi, chăm sóc bố mẹ thằng hùng cho tốt. có gì anh alo. mình toát mồ hôi hột và tắt điện thoại. ngước lên nhìn ông anh bảo vệ, thấy anh ta đang trầm ngâm, rồi hướng ánh mắt về phía mép nhà, anh ta đột nhiên liền tiếng. vào đây. mình nhìn theo thì thấy có một đứa trẻ đang đứng ló đầu mình nhau mày để nhìn rõ hơn thì ra đó là thằng cụ thóc nó bén lén đi lại phía mình với ông bảo vệ mình há hốc mồm không dừng được cái biểu hiện này cô cụ thóc cô thóc đi tới cạnh anh bảo vệ đang ngồi cạnh một con tượng nhìn mình nhưng mà không nói gì trong mắt của nó đượm vẻ u buồn chẳng giống mắt trẻ con gì cả nói đi phải làm quen với mọi người ở đây đi ông anh bảo vệ xoa đầu cu thóc rồi nhẹ nhàng nói với nó cu thóc lúc đó mới ngước mắt lên nhìn anh bảo vệ rồi lại quay sang nhìn mình còn đang chơi con chẳng biết gì ông đó tới ông dẫn con ma cả rồng nó no xông vào người con ma cả rồng mình lại không thể ngậm được miệng lại mình nghĩ mấy cái này chỉ có trong chuyện mà là trong chuyện hoang tưởng ấy chứ ngậm cây miệng lại không biết cách an ủi trẻ con thì đừng có tỏ ra nguy hiểm như vậy ông anh bảo vệ liên tiếng khi thấy mình ông có phải là mình đâu mà hiểu được chứ mà cả dòng tên gọi là người ở xuôi dùng để gọi một loại ma ăn thịt người loa ma này được nuôi trong các khu rừng rú bởi các ông thầy cao tay chúng có thể ăn bào thai còn trong bụng mẹ chỉ bằng một cái nhìn tự nó có thể ăn sống hồn của một đứa trẻ con chỉ bằng một cái nhìn và một cái xác nhận họ tên địa chỉ chính xác từ chính những người thân xung quanh của đứa trẻ đó nhưng chúng có hạn chế Chúng phải gặp trực tiếp đối phương Nếu không khả năng của chúng không thể phát huy Nếu ta biết trước kẻ đó là ma cả rồng Thì khả năng của nó cũng không thể phát huy Tiếc là loại ma tàn độc này Mấy ai biết mà đề phòng chứ Và lại trên khắp giải đất hình chữ S này Chỉ có nhiều nhất là hai con mạng thôi Không dễ mời được mấy ông thầy này Đích thân xuống xuôi Xem ra họ đi tới bước đường cụm rồi Anh nói cái gì vậy Anh đang nói cái quái gì thế hả Mình thực sự mất bình tĩnh hét toáng lên thu thật trong lòng lúc đó buông xuôi thằng cu thóc nó còn nhỏ xíu nó đã làm gì nên tội cậu bớt hỏi đi được rồi anh tôi không hỏi nữa giờ tôi xin anh được chưa mình quỳ xuống thực sự bật khóc vì bất lực mình thậm chí còn không dám nhìn thằng cù thóc xin anh xin anh giúp chúng tôi vượt qua chuyện này thằng hùng thằng hùng với nhà nó làm gì nên tội đâu bố nó là bộ đội đã anh dũng chiến đấu trong chiến tranh giờ họ cũng làm ăn lương thiện sao sao nếu đối xử với họ như vậy chứ tên bảo vệ khen lắc đầu thở dài anh ta cũng có vẻ bất lực mình chỉ biết gục xuống mà khóc lúc này ngôi mộ cũng trở nên trong suốt mình ngẩng đầu lên không tin vào những gì ở trước mắt phải dù mắt mấy lần mới dám tin những gì trước mắt là thật bên trong ngôi mộ cô gái đang nằm ngủ như chưa hề chết ngủ hết sức bình yên da rẻ và đôi môi vẫn còn hồng. cậu ấy khi nào là vẫn còn sống cậu biết là để giữ được cô ấy như vậy phải mất bao nhiêu máu không rất nhiều máu đã đổ xuống rồi chúng tôi có muốn hay không tên bảo vệ vừa cười buồn vừa nói tiếp đến là thằng thóc thằng bé đột nhiên nhìn thẳng vào tôi rồi lại nhìn sang tên bảo vệ vẻ cầu cứu là là ông ta sau khi ông ấy lấy còn khỏi cơ thể thì ông ta bảo con tới đây. Tại sao? mình liếc hỏi thì cô thóc lắc đầu. Cũng phải. Làm sao một thằng bé năm tuổi biết hỏi mấy câu chuyện đó kia chứ? Nó có thể truyền đạt lại đến thế này đã là tốt. Nhưng mà suốt cuộc cô gái này đã bị hành hạ đến mức nào mà mang trong mình nhiều oán hận đến vậy? Nhìn vào cái sắc đó thực sự cảm giác rất lạnh, lạnh đến thấu bút cả tim gan. Nó lạnh không giống khi mình lạnh nhiệt độ đâu. Thực sự đấy. cái lạnh của oán khí hoàn toàn khiến cho người ta ngộp thở mình cúi gằm đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác lúc này mới thấy bầu không khí xung quanh dường như không thể nhìn quá xa chẳng thấy gì ngoài khu vườn này cả nó rộng mênh mông nhưng cũng nhỏ hẹp chỉ quanh khu vườn đó là chưa kể khi mình đưa mắt nhìn lên hoàn toàn không có bầu trời tim của mình lúc này ngạt đến nỗi không thể đập trong lồng ngực mọi không khí chưa bị rút hết mình lắp bắp nói không thành tiếng Nước mắt cứ như vậy chảy Mình không biết mình đang ở đâu Chuyện này thật là phi lý Thằng Hùng mới là người bị ấm Mình đang cố gắng giúp nó nhưng tại sao hiện tại Giống như Trước khi hoàn toàn bất tỉnh không biết gì nữa Mình thấy thằng Hùng Nó đứng đó nhìn mình Cười một cách thực sự nhảm hiểm Mình tỉnh lại ở trên giường Tất nhiên rồi Ông anh bảo vệ đang ngồi trên ghế sofa Thường người nhìn ra ngoài Mình vẫn nhìn quanh quần chẳng thích thằng Hùng đâu cả Đập vào mắt của mình là hồn ma cô gái Đang chăm chú nhìn mình Thế mình tình tình là một nụ cười rạng rỡ Nhưng mà mình chẳng thấy nó đẹp Chỉ thấy nó cười nham hiểm kiểu gì đó Thế là cố gắng ngồi dậy Nhưng mà người đau ê ẩm Không cử động nổi nhấc được cái tay lên Thì thấy toàn vết tay người hẳn chuyên ra in đập một màu đen sầm Cái... cái quái gì vậy? Mình lắp bắp nhưng cả hai người bọn họ hình như không có ý định trả lời Mà họ tự trao đổi chuyện của bọn họ với nhau Cô gái thở dài rồi đứng nhìn ra biển Không nhìn mình nữa Anh ấy không còn nhiều ngày Anh thương em thì hãy giúp em đi Em xin anh đó giúp anh ấy đi Ông bảo vệ vẫn ngồi im không nhúc nhích Mặt hầm hầm để vẻ sát khí Mới này em thấy mệt dần, Em biết là em sắp không chịu được nữa Vì còn lại em nhờ hết cả vào anh Nhưng mà anh biết rõ là anh không thể cứu em được mà Họ còn giữ một phần thi thể của em Thì làm sao anh có thể cứu được Họ giữ phần quan trọng nhất đó anh Lúc này ông bảo vệ kia mới đứng bật dậy Lần đầu tiên thấy anh ta khóc không một cách câm lặng Chỉ thấy nước mắt Còn hai hàm răng anh ta nghiến chặt đến bật cả máu Đông vậy Họ giữ phần quan trọng nhất Họ giữ trái tim của em rồi còn đâu Anh có làm cách nào cũng đâu có thể thay đổi được Nhưng mà em Em không phải là anh khi đó Tiếp theo đó câu chuyện của họ làm cho mình rơi nước mắt Cứ như vậy khóc tu tu Vì sao? Vì mình hiểu cái cảm giác của ông bảo vệ Mình cũng từng có một câu chuyện như vậy Của một hoàn cảnh như thế Đại loại đến lúc này Mình đã biết được hai người này là anh em ruột Ngày trước lúc ông anh bảo vệ 9 tuổi Thì bố anh ta có bố Một người phụ nữ giàu có trên Sài Gòn khi đó một ngày mưa bão thực sự là một cơn mưa bão với cơn rồng tố lớn không chỉ ngoài trời mà cả trong ngôi nhà nhỏ bé từng đầm ấm hạnh phúc của họ mẹ anh ta người phụ nữ miền biển nhỏ nhắn đen nhèm nhưng mà rắn rỏi mạnh mẽ đã đạp xe hàng trăm cây số để chở anh ta từ quê lên ngôi nhà ở thành phố nơi bố anh ta đang ở với cô nhân tình xinh đẹp và giàu có ngày hôm đó trời mưa xối xả nước tắp vào mặt sắt lên đến đỏ ửng nhưng mẹ anh ta Người phụ nữ kiên cường đó vẫn nắm chặt tay con trai của mình, đứng trước cổng nhà nhân tình của chồng. Khi ấy bố anh ta và cô gái kia nắm chặt tay của nhau đứng trước hiên nhà, mẹ của anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi, Anh, anh có về không? Không có câu trả lời nào cho người đàn bà tội nghiệp đó. Câu trả lời rõ ràng nhất chính là cách họ nắm chặt tay của nhau, để thản nhiên nhìn người phụ nữ với đứa trẻ ở ngoài cổng. Như vậy đã đủ rồi, đâu cần phải hỏi. Thế là thằng bé, tức là anh bảo vệ lúc ấy, một cách dứt khoát siết chặt tay của mẹ mình, rồi quay người bước đi. Hai bóng lưng nhỏ xíu của họ biến mất trong dần một ngày mưa rông như vậy. Họ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa, cũng không biết thêm thông tin gì về ông ta. Ông ta cũng chẳng biết, ngoài một đứa con trai, ông ta có một cô con gái nhỏ. Ngày ông ta ra đi, đứa bé mới hình thành còn chưa kịp thông báo cho ai. Đứa bé gái sinh ra và lớn lên trong âm thầm và lặng lẽ. Bao nhiêu năm rồi, mọi chuyện có lẽ đã im xuôi, nỗi đau cũng được cất vào nơi sâu thẳm nhất, giống như gia đình của mình. Nhưng mà cô gái nhỏ lớn lên vào trong thành phố, chuyến đi 18 tuổi đó là ngọt nguồn cho tất cả. Lúc ấy mình mới biết, sao gia đình giàu có kia lại tàn độc đến vậy. Mình khóc khóc như thế đó chính là vết thương trên cơ thể của mình, vết thương trong cuộc đời của mình. Nhưng mà cô gái quay đầu lại rồi nói, ai cũng có số phận. Nhưng mà bạn anh đã xảy ra chuyện Là do anh hèn nhát Mình nước mắt ngắn dài ngẩng lên nhìn cô gái Cô ta đang nói cái quái gì chứ Thằng Hùng, thằng Hùng đâu chứ Anh ấy ở đâu thì chỉ có anh mới biết Chúng tôi sao biết được Tôi ở đâu tôi còn không biết nữa Những người, những người chết ở đó Làm gì có ai biết là họ đang ở đâu Mình nhanh chóng hệ thống lại Tất cả những chuyện đã xảy ra trong đầu Mình là mở hiểu được những gì cô ta đang nói Nhưng quá mơ hồ Rốt cuộc là thằng Hùng sao rồi Ông bảo vệ cái cứ ngồi thử ra đó Giờ anh ta im lặng như cái bóng Có vẻ như đang suy tính điều gì đó Thì bây giờ anh nói thật cho tội tôi đi Xong rồi chúng ta thành thật với nhau Như thế thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc Cô gái tỏ ra chân thành Khác hẳn với cô gái đêm Khác hẳn với cô ta cách đêm ở trên biển Tôi muốn cứu người đàn ông mà tôi từng yêu Còn anh muốn tìm sự thật Sao mình lại chỉ muốn tìm ra sự thật Cái quan trọng hơn sự thật là mình muốn cứu thằng Hồng Muốn giúp gia đình của nó Sự thật của các người tôi đâu có quan tâm Nó thật hay giả tôi không biết Tôi chỉ muốn bạn tôi được yên mà thôi Mình lên giọng với cô ta Thế sao anh không tự nói với bản thân của mình như vậy Lúc bạn anh đi ra ngoài biển Lúc đó anh còn chết nhát ở trong phòng mà Làm gì dám làm gì Cô ta cười rồi nhìn mình vẻ khinh bỉ. Cô nói cái quái gì thế Anh là đang tự huyễn hoặc mình thôi Trước lúc ngất đi anh thấy ai Chẳng phải anh thấy bạn anh rồi đó Anh nghĩ tại sao bạn anh lại cười với anh Nụ cười đó có giống của bản thân với nhau không Giờ anh ta hận anh còn không hết ích chứ Cô cố im đi Chắc anh nhớ ra điều gì đó rồi chứ Tôi chỉ muốn biết là Anh có giữ thứ gì không phải của anh không Hay là thứ gì mà Khi tới đây anh mới được người ta đưa cho Nếu có thì giao nó cho tôi Phần còn lại mọi chuyện tự khắc Sẽ được sáng tỏ trước mắt của anh Tôi chẳng có thứ gì như cô nói cả Phương nói mình vừa nghĩ đến túi gấm mà bà mẹ anh bảo vệ đã đưa cho mình Và túi gấm mà bộ thằng Hùng đã đưa cho lúc nó tới đây Mình vùng dậy mà tủ lục ba lô của thằng Hùng Quả nhiên túi gấm còn đó Mình mở ra nhưng bên trong chỉ là một lá bùa màu vàng rẻ tiền Có lẽ bộ thằng Hùng lại bị ông bà thầy nào đó bịp Mình chia lá bùa với phía cô gái Ý cô là cái này Tiếng cười man dở của cô ta lại trở lại Anh nghĩ sao tôi cần thứ của nợ này á Cô ta bất ngờ là về phía mình, đôi bàn tay đó giống như là đêm trên biển lúc đó, nó đang bóp nghẹn cổ của mình, nhưng khi bóp chặt cổ của cậu đẹp, cô ta liền rít lên. Tôi nói cho anh biết, bạn anh đã chết vào cái đêm anh ta lững thững đi ra biển rồi. Điểm đó anh không xuất hiện ở bãi biển như những gì anh đã tạo ra trong tâm trí của mình đâu. Anh là anh đợi cho tới khi anh ta đặt chân xuống nước và biến mất rồi anh mới tìm cách cứu. Nỗi sợ và sự hẹn nhát đã gặp nhấm anh như vậy Mà anh cũng nhiều bí ẩn lắm Anh định bao giờ thì nói cho chúng tôi Là chúng tôi đã quá mất cảnh giác với anh Mà cũng hên Cô thóc tới thì mọi chuyện đã rõ ràng Anh được lắm Anh dù là vô tình hay cố ý Cũng không đến hết tội đâu Mình sẽ không bao giờ tin vào công nhận Bất cứ điều gì mà kẻ điên nói Cô ta là một kẻ như vậy Câu chuyện của hai anh em cô ta Đã khiến cho mình cảm động Nhưng nó sẽ không khiến cho mình u mê Tin vào kế hoạch của bọn họ nữa Mình lùi dần về phía cửa Không biết khi ấy có lấy can đảm ở đâu Mình chẳng mất thách thức Được thôi tôi biết thứ mà cô đang muốn là gì Phải tôi giữ nó đấy Nhưng mà cô và anh ta sẽ không bao giờ có được nó Trừ khi các người nói cho tôi thằng Hùng đang ở đâu Mình mở cửa đi ra như một vị thần Đi khuất khỏi tầm nhìn của họ Rồi mới dám khủy gối xuống Mình ngồi trong một góc khuất của khu resort Bẩn thần nhìn ra ngoài biển Rốt cuộc chuyện này là sao Thứ gì đã khiến cho mình mơ hồ Không phân định được thật giả như vậy Trong điện thoại reo là bộ của thằng Hồng Alo anh ơi Sao anh Hồng chỉ toàn nhắn tin mấy bước nay Mà không gọi cho em hay là gọi về nhà Anh đã bảo vệ ngay chuyện cô thóc chưa Mọi người đang giàu lắm rồi anh Nhưng mà mong anh hãy giữ lấy bình tĩnh ở yên đó Lo xong đám ta cho cô thóc Mọi người sẽ xuống đó tìm cách để giải quyết Dù thế lực gia đình kia có lớn cỡ nào Lần này cũng phải làm rõ mọi chuyện Mình chỉ thở một cách khó nhọc mà không trả lời Thế là bộ thằng Hùng tiếp tục hỏi ruộn dập Anh sao vậy Mọi chuyện ở đó sao rồi Em, em cùng nhà thằng Hùng đi tìm Đi tìm toàn thể cao tay Vậy mà, vậy mà không biết Thằng Hùng Anh Hùng sao anh, anh nói to lên Giọng anh nói như là gió vậy đó em chẳng nghe thấy gì cả Mình liền tắt điện thoại Chuyện này đã vượt quá khả năng tư duy của mình Giờ mình muốn được ngủ yên một giấc Chẳng suy nghĩ chẳng bận tâm bất cứ thứ gì Trời sập xuống cũng được Có khi mọi chuyện lại kết thúc Mình ngủ thật Ngủ không biết trời chăng mây đất gì nữa Một lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ Là nhà của ông bảo vệ kia Mình hốt hoảng và nhận ra Vì không khí ở nơi này cực kỳ âm u Thấy tấm mảnh của gia đình đã cũ của họ ở Đầu giường. Khi đó mình nghĩ Thế bỏ mẹ Chắc lại bị tên bảo vệ điên khổng kia bắt về đây Nhìn xung quanh nhà chỉ thấy bóng người lờ mờ bước tới Như kiểu trong phim bước ra từ màn xương khói mù mịt mà bây giờ đang là ban ngày, chả hiểu nổi cái quái quỷ gì nữa. cái bóng đi tới gần là mẹ của ông bảo vệ kia, mình đứng bật dậy. Không phải sợ, ngồi xuống nghỉ đi, yên tâm, ở đây thằng Kiên nó không vào được đâu. Quên chưa giới thiệu với các bạn, Kiên là tên của ông bảo vệ nhé. Mình nuốt nước miếng lắp bắp nói, sao, sao bác biết đã, sao mà như thế được? Chúng tôi đều tự biết mình thấy những kẻ dị biệt khác thường, nên tôi đã nói nó không thể vào đây được là không thể vào được. Khi cậu muốn cái gì đó hơn người ta, đương nhiên cậu cũng phải đánh đổi. Nhưng, nhưng mà lần trước bắt, tôi nhờ cậu cứu nó khi còn có thể. Đúng rồi, tôi một thân giả bất lực, chỉ biết nhờ bất kỳ ai xuất hiện mà thôi. Nhưng mà e là muộn rồi, hận thù quá lớn, hai đứa nó chắc không còn cứu được nữa. mình tò mò không biết người đàn bà trước mặt đã biết đổi rất nhiều nhưng vẫn toát ra cái vẻ mạnh mẽ cơ nghị đó bác bác thực sự không hận một chút nào sao tôi có phải thần thánh đâu nhưng mà hận rồi thì thành thù thù rồi thành cái ác thì tôi không làm được lại càng không muốn mấy đứa nhỏ làm tức là đã không kịp ngăn cản chúng nó chuyện cũng đã xảy ra quá bất ngờ nói tới đây nước mắt đã rơi xuống gò má của người phụ nữ từ bao giờ Bà nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài khoảng sân trống vắng lặng Con bé là Thi Nga Tôi ít học Nhưng mà tôi thích cái tên dịu nhẹ nghe thư mộng như vậy Một cuối cùng lại thành ra ma mị Chứ không thể thư mộng Năm 18 tuổi con bé lên thành phố Đó là thời điểm nó gặp cậu ta người thanh niên mà cậu gọi là cậu đẹp đó Mình há hốc miệng Cái đó có mỗi mình mình biết Bởi vì mình chỉ nghĩ trong đầu Hoặc là nói bưng cua khi có một mình mà thôi mà kể cả con nói ra cũng là lúc không có bà thế mà bà lại biết là thế quái nào nó ở lại thành phố tìm việc và yêu cuồng nhiệt cho tới khi có thai có thai rồi từng là lúc bắt đầu nhưng hóa ra lại là kết thúc đau đớn nhất cho tất cả chúng tôi thằng bé đó à cậu đẹp đó là anh cùng cha khác mẹ với con bé là con trai của kẻ từng là bố con bé kẻ đã bỏ rơi chúng tôi bởi lặng thinh một lúc Thường người ra nhớ về quãng thời gian đau đến đó. Bản thân mình khi ấy thực sự mọi chuyện đã đi quá xa. Chuyện như thế xảy ra là điều không ai mong muốn. Nhưng mà thực sự lợm giọng Một người ngoài cuộc như mình cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Cậu cứ tạm thời ở đây. Sở dĩ tôi nói thằng Kiên bé Thi Nga không thể vào được là vì tôi đã chấp nhận làm bạn với kẻ địch Chỉ để cứu chúng phải con đường lầm lỗi mà thôi. Chắc là cậu còn nhớ khi bạn cậu, cậu Hùng còn chưa chết thì anh ta vẫn có những biểu hiện lạ mà cậu không hiểu nổi phải không? Đó không phải cậu ta, đó là một ông thầy người thái gốc Việt. Ông ta cũng chính là người đã nuôi con ma cả rồng để ăn thịt cụ thóc. Các cậu không thắng nổi đâu, hai đứa nhỏ nhà tôi cũng vậy, nên chỉ còn cách này thôi. tôi giúp họ, hai đứa nhỏ giận tôi nhưng mà cuối cùng ông ta khi đạt được mục đích sẽ tha cho thằng Kiên. Vậy thì còn thi nga. Tôi lắp bắp hỏi, con bé thì đã chết rồi không còn cách nào cả, phải chấp nhận thôi, nhưng mà kết thúc câu chuyện này để cho con bé đi đầu thai, sống một kiếp mới, một cuộc đời mới. Cháu có thể hỏi bác một vài câu được không? Cháu thực sự cần phải hiểu rõ hơn. Được rồi, nhưng cậu uống cái này đi đã. Bà ấy lại pha cho mình một chiếc túi gấm đỏ đựng bột, giống như đã đưa cho mình lần trước, mình vẫn còn giữ. May mà bà pha vào nước lọc. Chưa phà vào cái thứ nước đen ngòm như ông bảo vệ từng uống thì chắc là mình chết uống xong mình ngồi đối diện với bà có một chiếc bản hình vuông như một chiếc hộp gỗ được phủ vài lụa đỏ cả căn nhà này cứ tranh tối ánh sáng rồi có khăn lụa đỏ bình thường chắc mình run rẩy mà bây giờ đến lúc này không còn run nổi nữa phải cố gắng bà có biết gì về ngôi mộ sau vườn không bữa trước bữa trước cháu thấy phía dưới ngôi mộ là thi nga hoặc là xác cô ấy nhưng mà nó hoàn toàn không bị thối rữa nó như một người sống phải không? bà ấy bật cười khen khách. ôi trời đất ơi, sao lại cười như vậy trong cái bầu không khí này chứ? sa còn bé khi người ta vứt nó lên từ biển, thằng kia đã thuê người giả làm người thân, rồi đưa cái xác đi nhưng mà thực chất là đưa ra sau vườn nhà. để lý giải chuyện này, thì thằng kia trước đó đã lên thành phố làm việc, chính là làm cho một chi nhánh nhỏ của gia đình mới của bố nó. nó không biết nhưng mà chính vì nó làm ở đó. cho nên thi nga mới có cơ hội gặp cậu đẹp có lẽ là số không tránh nổi thằng kiên cứ cho rằng đó là lỗi của nó là sơ xuất của nó là do nó hết sau khi lộ chuyện thi nga chưa chết thằng kiên bỏ đi đâu đó một thời gian người ta bảo nó lên giường xuống biển khắp cả đi tìm học cái gì đó như điên điên dại dại không ai dám khuyên can một thời gian sau trước khi bé thi nga chết chỉ mấy tiếng đồng hồ thằng kiên vội vàng lao về nhà tìm kiếm con bé nhưng mà không thấy tới khi thấy thì chỉ là một chiếc xác thằng kiên không tin rằng con bé tự vẫn bởi sau câu chuyện đó con bé vẫn hết sức mạnh mẽ không có thể chỉ là vẻ bề ngoài nó ướp xác con bé bằng chính thứ nước đen ngòm tanh lợn bụi máu mà cậu đã thấy rồi đó sau thì làm gì tôi lại không được biết nhưng mà thứ nước ấy có rất nhiều dưới bốn góc cũng là tí chủ của khu resort chủ khu resort đó tức là vợ chồng mới của chồng cũ tôi đã thuê thầy cao tay về chấn yểm bởi vậy khi xây dựng mới không xảy ra chuyện gì Nhưng mà bọn họ chất điểm nơi đó bằng linh hồn trẻ con. Ngày xưa người ta cần chuôn trinh nữ để chấn yểm. Nhưng mà ông thầy này, ông ta dùng linh hồn của trẻ con. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng mà họ lấy được linh hồn của trẻ nhỏ trong bụng của thi nga Liệu có phải là có mạc cả giọng kia không? Nó có thể bởi lắc đầu. Không phải, đứa trẻ đầu tiên dùng để chấn yểm phải có đủ hình hài không khiếm khuyết. Tức là ngay sau khi qua 3 tháng thai kỳ là có thể dùng được. Còn những linh hồn bị con ma kia ăn thực chất là đã bị ăn mất hồn rồi, thì chúng nó chỉ là cái hồn rỗng mà thôi, tồn tại vất vưởng không còn cơ hội đầu thai, giống như là bị rút toàn bộ ký ức mà phải bắt sống với ký ức hiện tại. tim của mình như thất lại, "Cụ thóc ơi, mình lại lắp bắp. Vậy, vậy còn việc anh Kiên nói, nuôi Thi Nga bằng máu của bác và anh ấy là sao? Việc đó là khi Thi Nga mới chết. Thì thực sự, khi đó tôi, cùng với sự căm hận ẩn chứa từ quá khứ, khi thằng Kiên nói có cách cho con bé Thi Nga sống lại, tôi đã tin là sự thật. Ngay cả không sống lại, thì chỉ cần tôi có thể thấy và trò chuyện với con bé là được rồi. Tôi chỉ dám mong có như thế, nên chúng tôi nuôi nó bằng máu, nhưng người ta vẫn nuôi ngài Mỗi đêm con bé đều hết sức đau đớn, nó đau một thì tôi đau mười. Tôi chỉ biết rằng máu tôi có thể nuôi sống con bé, nhưng mà nó cũng biến thành quỷ, biến thận thù trong nó thành cái ác. Những chuyện như thế này nếu mà không xảy ra với ai đó, họ không thể tin nổi, cũng không thể nào ngờ tới. Giống như một câu chuyện hoang tưởng hơn là chuyện đã từng xảy ra với ai đó để kể lại cho mọi người nghe. Tôi tin là bản thân của cậu sau này, nếu cậu còn sống, cậu sẽ phải mất thời gian mới có thể tích nghi được. Vì nếu còn sống, mấy chữ đó như là xét đánh ngang tay của mình, mình có làm quá gì nên tội đâu, vô tình vướng vào mặt thôi. Vậy các cháu nhìn thấy dưới mộ kia là gì Những đứa trẻ con sao phải tụ tập về đây Sau khi chúng chết Mấy con tường đá nữa Anh Kiên nói là chúng đại diện cho một mạng của Thi Nga Cậu thấy dưới ngôi mộ thực chất Chỉ là một hình nộp được tết Từ những kỳ ngài trên khắp cả nước Mà thằng Kiên đã tìm được Khi đủ máu đủ mạng nó sẽ tỉnh lại Cậu có thể hiểu nó giống như là cương thi cũng được Những đứa trẻ khi tôi mới nói với cậu đó Đứa trẻ đầu tiên dùng để chất điểm Khu resort giống như là thủ lĩnh Mỗi linh hồn trẻ con bơ vơ đều sẽ bị sức mạnh của nó hút về đây, làm cần vệ cho nó, tăng thêm sức mạnh cho nó. Bình thường khi người ta chết đi thế nào thì sẽ ở nguyên trạng như vậy, tức là không có chuyện trải qua thời gian sẽ lớn lên hoặc là già đi. Nhưng mà đứa trẻ đó thì khác, hận thù tả đạo nó giúp nó lớn lên, nó lớn lên đồng nghĩa với việc nó mạnh lên và thành quỷ. Khi đó nó có thể gây ra chuyện gì thì không ai biết nổi, càng không thể ngăn cản được nó, mà nó lại được nuôi dưỡng bằng hận thù. thực sự sẽ còn tưởng đá chính là nơi giam giữ linh hồn của những người đã chết tại nơi mà con bé thì ngã chết người ta hay bảo là bị con bé nga kéo xuống bạn cậu cũng vậy linh hồn của họ sẽ khiến cho con bé mạnh lên bớt phụ thuộc vào máu vậy vậy chuyện bạn cháu thực sự đã chuyện này từ sau này cậu cũng sẽ trung thực nhớ lại mà thôi bây giờ không phải lúc để hối lỗi cho nên tôi không muốn cậu phân tâm cháu cháu có thể tìm xác của thằng hùng ở đâu Sẽ không tìm thấy đâu Đừng tìm nữa Họ đã mang nó đi rồi Còn nhớ tôi đã từng nói Bạn cậu khi còn sống Vốn đã không phải là chính cậu ta từ lâu rồi Kể từ khi cậu ta đeo cái nhẫn đó Chính là đã đồng ý làm vật tế thân cho cậu đẹp kia Người cho cái nhẫn cho bạn cậu Chắc hẳn là vợ mới của chồng tôi Người đàn bà đó thì các cậu không Không thể làm được những việc như bà ta đâu Như vậy những gì bộ thằng Hùng nói với mình về gia đình giàu có đó Việc bị theo dõi chắc chắn là họ gây ra Nhưng mà chuyện thằng Hồng ở đây thì mọi chuyện chỉ nên xảy ra ở đây. Việc gia đình thằng Hồng đi tìm thầy tìm thợ, cống đầu chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm gì cho bọn họ. Gia đình thằng Hồng chắc chắn bao giờ ngờ rằng mình phải đối diện với những chuyện kinh khủng như vậy. Những ông thầy bà thợ ngoài kia, nếu mà thực sự có chút khả năng, cũng chẳng dám dính đến những chuyện như vậy. vượt ngoài khả năng giải quyết của họ, chưa kể tiền nhà thằng Hồng cũng chẳng được nhiều như nhà kia, càng không thể tìm được cao thủ ẩn danh mà cầu cứu. đang mải mi suy nghĩ thì bà lại lên tiếng ẵn cậu còn một thằng cháu nữa đang ở trong bụng mẹ cậu gửi ngay cho họ cái túi gấm mà tôi đã đưa cho cậu tôi chỉ có thể giúp tới đây mà thôi đó là cách duy nhất giữ lại thằng bé bảo họ là đừng cố mời thầy nữa cũng đừng tìm kiếm điều gì liên quan đến gia đình kỳ nữa họ sẽ tạm thời được yên mình lập cập gọi điện cho bồ thằng hồng mình nói nhà nhận, nhận gói hàng mình người rồi đem tới cho chị dâu thằng hồng bảo luôn mang theo người Bà ấy giúp mình đi gửi đồ Lần đầu tiên sau nhiều năm Người đàn bà này rời khỏi ngôi nhà Và mình không bao giờ gặp lại bà ấy nữa Có hàng đã được gửi đi Mấy ngày sau mình nhận được điện thoại Báo chị dâu thằng Hùng đang làm việc tại văn phòng Đột nhiên đi lên sân của tòa nhà định nhảy xuống May mà lúc đó có người lên níu lại kịp Hỏi ra thì người kia nói là nhân viên giao hàng Tới ra gói biêu phẩm mà bộ thằng Hùng gửi cho chị này Chẳng biết là ma suy quỷ khiến thi nào Mà vừa tiết chân tòa nhà Anh ta lại vội vàng bấm thang máy lên tầng cao nhất Rồi từ đó chạy lên tầng thượng. Nó là níu lại chưa vừa nhìn thấy anh ta Chỉ dâu thằng Hồng như sực tỉnh Hốt hoảng tự trèo xuống khỏi lan can. Anh dâu hàng nói Anh ta biết những gì mình đang làm Nhưng anh ta không biết tại sao lại làm như vậy Cứ như bị dắt đi không thể dừng lại Không thể kiểm soát Khi anh ta ra cho chị dâu thằng Hồng gói hàng Thì sau đó đột nhiên lạnh run sợ hãi vô cùng Hốt hoảng rời khỏi tòa nhà Ngược lại chị dốc thằng Hùng lập tức giữ chặt lấy gói hàng Chị ấy thở dốc nhìn xa xăm Mãi mới có thể đi xuống được phòng làm việc Sau đó nhà thằng Hồng cũng không bị theo dõi nữa Bố mẹ nó cũng không đi tìm thầy nữa Chỉ ngày ngày lên chùa đi làm từ thiện Tụng kinh niệm Phật ăn chay Còn về bố của thằng Hồng, Con bé nói nó bị tai nạn là do người hại Chứ không phải ma quỷ Nó bảo bị theo dõi từ lâu Bữa đó nó cũng biết mà không tránh được Cho nên chấp nhận để cái xe đó tông vào Có như vậy mọi chuyện mới có thể kết thúc. Nó vẫn hỏi về thằng Hồng, vẫn nghĩ thằng hùng phải ẩn mình để tìm cách giải quyết chuyện này. Nhà thằng Hồng vẫn hỏi mình, mình vẫn phải nói dối, vì chưa biết phải nói thế nào. Mấy cái viết tay trên người của mình trước đó là thằng hùng kêu mình cứu nó. Mãi sau này mình mới biết, nó không phải hận mình, nó bị người khác sử dụng để hận mình. Sau cả tá chuyện, mình tính về Sài Gòn một chuyến để tới thắp hương cho cu thóc. Nhưng muốn gặp bộ thằng Hùng để trao đổi thêm Thế nhưng hãy cứ chuẩn bị đi thì là có chuyện xảy đến sau mấy lần thử tìm cách rời khỏi nơi này không thành Mình biết là mình chưa thể rời khỏi đây Khi mà mọi chuyện còn chưa giải quyết xong Nghĩ cũng lạ sau lần nói chuyện cuối cùng đó Thì không thấy bộ của thằng Hùng liên hệ với mình nữa Cũng không thấy hỏi han thằng Hùng hay là thông báo tình hình gia đình của nó Có lẽ chuyện với người đã ổn rồi Nhà thằng Hùng cũng đã được yên lạ tốt Sẽ còn chuyện với ma phải giải quyết nữa là xong. Mình đang suy nghĩ không biết có nên chủ động gọi cho bộ của thằng Hồng không nữa. Thì hết hồn khi thấy con bé đứng lù lù ở trước mặt. Hai mắt sừng húp, mái tóc dài thức tha. nên được thay bằng quả tóc ngắn ngang ngửa của mình. Nó nhìn mình cười buồn. Em cắt tóc rồi mặc vậy để có gì chạy cho tiền. Nó tính làm gì mà phải chạy ghê vậy. Mình ớ ra chả biết phản ứng thế nào. Thì con nhỏ mang đồ vào trong phòng. Thành nhân xếp đồ vào trong tủ rồi nói tỉnh bơ. em ở đỡ vài ngày nha giải quyết xong chuyện em liền đi mình luôn nước bọt ửng ực bỏ mẹ rồi nhỏ về tận đây thì sao mà nói dối chuyện thằng hùng được chứ đang lo lắng không biết phải làm sao thì con nhỏ lên tiếng hồi bữa anh hùng về tìm em rồi anh không nói được gì nhiều nhưng mà vậy là đủ biết rồi anh à anh không cần phải che giấu em nữa mình xưng người nhìn con nhỏ bảo sau mắt của nó xứng húp rồi thay đổi 180 độ thằng quỷ hùng về tìm nhỏ bồ Mà chưa một lần nó tìm mình cho tử tế. Anh đừng trách anh Hồng. Anh nói không lại gần được anh. Tại anh đang giữ một thứ quan trọng lắm. Mà thứ đó làm cho anh Hồng sợ. Rõ ràng mình ở đây từ đầu tới cuối câu chuyện. Mà mình cứ như người rời chẳng biết gì cả. Hồng nó có nói gì với em nữa không? nhỏ lắc đầu rồi nói. Anh tới có một xíu rồi vội vàng rời đi. Nói không được ở lâu. Mình thấy chuyện này càng lúc càng rối rắm. thằng hùng chết rồi nhưng xác của nó đâu, hồn của nó đâu thì chẳng ai biết. nó chết lúc nào, tại sao nó chết mà vẫn còn mơ hồ. ăn uống xong mình với nhỏ bồ của thằng hùng ngồi trên bãi biển. mình kể lại toàn bộ câu chuyện tất tần tật những gì đã xảy ra ở đây, bao gồm cả việc ông bảo vệ kia nói vì mình có liên tới đến cái chết của thằng hùng. rằng thì mình biết xác nó ở đâu này kia. nhỏ buồn cười gật đầu có vẻ đồng tình. em gật đầu là sao? thôi chuyện qua rồi. Sẽ quan trọng là tìm cách giải quyết triệt để chuyện này anh tìm cách cho em gặp được thi nga được không cái này để anh thử xem tiếp đó mình lấy hết can đảm để mò tới nhà ông bảo vệ kia ông đang trầm bấm trên ngọn cỏ ngôi mộ phía sau vườn nhìn quả là an nhàn thanh tịnh nếu đó không phải là một ngôi mộ dù hơi ớn lạnh nhưng mình vẫn cố liếc vào bên trong xem mẹ anh ta có trở lại hay không nhưng thích căn nhà yên ắng cường khoáng ngoài cho nên chỉ biết thở dài Có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ quay lại Hoặc không thể quay lại Ông anh bảo vệ kia nhìn mình từ đầu tới chân Như kiểu mới lần đầu gặp Em, em muốn gặp Thi Nga Có chuyện gì Có một số chuyện tụi em muốn làm rõ Cậu với cái cô bộ của bạn cậu đấy hả Vẫn chưa bỏ cuộc sao Ông này mấy bữa nay không tới resort Thế mà quái nào lại biết bộ thằng Hồng tới À mà cũng phải nhắc đám ma trẻ con kia Làm bộ câu đưa tin Nói chuyện được với ma kể cũng tiện Bí mật trên trời dưới biển gì cũng đều biết Dù sao thằng Hồng cũng chết rồi Nhà nó lại gặp nhiều chuyện tăng thương như vậy Coi như là anh làm phước lần này đi Được rồi Muốn thì tôi cho toại nguyện thôi Nhưng mà bữa nay là ngày huyết trắng ban ngày thi Nga không đi được để đêm đi Huyết trắng là ngày gì thế anh Mình định quay người chuyển về cho lẻ Mà nghe từ này tò mò lại phải hỏi Chết vì sợ mà vẫn cứ phải tò mò Thì nó gần giống như là ngày ăn chay của con người thôi Mình nhún vai, lại cả ăn chảy nữa cũng là có tâm. Quay gót lết xác đi về, mình cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, chắc là bộ thằng Hùng buồn lắm mà bây giờ về đụng mặt nhau thì chẳng biết phải ăn uổi thế nào. Mình về tới phòng không thấy bộ thằng Hùng đâu, liền chạy đi tìm từ tì hóa ra nhỏ đang đi xung quanh khu resort như kiểu thám thính địa hình, nhỏ nhìn xăm soi kỹ lưỡng vô cùng. Điều làm cho mình sớm hết gai ốc là nhỏ đứng rất lâu tại bốn góc, tức là tứ trụ của khu resort này. Ánh mắt đảo loạn xạ như đang bị lên động. Nhà lầm bầm tính cái gì đó rồi quay ngoắt lại. Mắt long lên sòng sọc khi nghe tiếng động vô hình phát ra từ mình. Mình đứng hình ấp ống nói mãi trả thành câu. Nhà bất ngờ là một nụ cười giảng dữ. Cười cái gì mà cười, một giây trước còn đi ma điên, một giây sau đã cười ngay được. Càng làm cho mình kinh hơn, thôi chứ mép an ủi được mình lúc này. Giờ mình nhìn ai cũng hóa thành ma quỷ hết, ai mình cũng cảm thấy sợ. Không phải cảnh giác ra mà không biết thực hư thế nào. Chỉ sợ ở đây lâu, mình sẽ hóa điên mất tỷ to. Anh Hùng có nhắc với em về tước trụ của khu này. Mình nhìn nhỏ đó vẻ ngờ vực, nhà cố gắng xoa dịu mình. Em chỉ muốn tìm mọi cách có thể thôi. Anh nhất định phải tin em, kiểu gì cũng phải giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Tới lúc này thì mình cũng buông xuôi. Tầm này anh muốn làm gì cũng được, mình cũng chán lắm rồi. Ờ, nhưng mà em phải cẩn thận đấy. Chuyện về tứ trụ của khu này thì anh không biết gì nhiều đâu, chỉ biết là chấn yểm gì đó thôi. Đêm đó trên bãi biển, bộ của thằng Hùng với Tinh Nga nói chuyện với nhau rất lâu. Họ yêu cầu riêng tư cho đến mình và anh bảo vệ phải ngồi ở trong nhà, cơ mà hai người vẫn cứ dán mắt về phía biển. Trong tích tắc sau đó, chỉ thấy hai người con gái sát lại gần nhau, rồi một tiếng thét kinh hoàng của Tinh Nga vang lên. Tiếng thét mãi tận sau này, mình vẫn nghe thấy nó sâu thẳm ở trong tiềm thức và trong mỗi giấc mơ. Mỗi ngày của mình Ông anh bảo vệ vội đứng dậy Lao ra bãi biển thì Thi Nga đã tan thành mây khói Họ chỉ kịp nhìn nhau lần cuối Mình lúc đó thực sự thấy Những giọt nước mắt lấp lánh như là pha lê Của Thi Nga Ông anh bảo vệ ngã quỷ Lần đầu tiên mình thấy anh ta bật khóc nức nở như một đứa trẻ Anh ta quỳ ở đó khóc một cách hết sức đau đớn Mình sững sờ nhìn bồ thằng Hùng Miệng nhỏ đầy máu Mắt cũng đỏ lỏng như mắt quỷ Hóa ra mọi người đều đã thành quỷ từ bao giờ chỉ là họ sẽ hiện nguyên hình đúng thời điểm mà thôi trên bãi cát rơi lại hai chiếc nhẫn chúng lê lói phát sáng một lúc rồi tắt lịm. trời không mưa gió nhưng phía cuối chân trời những tia sét cứ như vậy lấp loáng sẽ toạc tất cả ông anh bảo vệ đi tới nhặt hai chiếc nhẫn thẳng tay ném xuống biển vừa ném xuống thì từ phía xa một bóng người lững thững đi tới bước từng bước khó nhọc chẳng khác nào mấy con zombie trên tivi đây là cơ thể làm tự ngại của thi nga Nó cứ như vậy lững thững đi xuống biển, mình thì tính lao ra cản mà ông anh bảo vệ bình thản đứng nhìn. Cái cơ thể bằng ngải đó chìm dần xuống biển, mặt biển loang lộ một màu đỏ như máu, trời ngừng chớp ngừng sét, không có cả tiếng gió hay bất cứ một tiếng động nào, mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Ông anh bảo vệ quay người đi vào, âu hay ông này sao bữa nay lại hiền lành đến mức như vậy? Mình chạy tới lay bộ của thằng Hùng rồi quát lên với nó. Em làm cái quái gì thế? Con bé lắc lắc cái đầu khiến cho mình hơi sợ mà lùi lại. Gì thì gì mồm miệng của nó đang che che máu, mắt thì đỏ lỏm tới gớm. Đi vào đi, làm nốt những chuyện cô phải làm. Con bé chỉ cười gật gù rồi bình thản đi vào khu resort. Ông anh bảo vệ kia ngồi hút thuốc. Mình thì chạy loang quăng theo con bé bộ thằng hùng trong nó làm cái gì. Con bé đi bốn góc tứ chủ của khu resort. Nó tự mình đào tới bốn cái góc đó. Mình thấy thích kinh vì nó làm không biết mệt. Không thể dừng tay lại, thi thoảng nó hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi lại ra sức làm. Bốn chiếc góc bị đảo lên, thứ chất ngây màu đen tanh mùi máu đó, đồng loạt phun trào lên như núi lửa. Nó chẳng có dấu hiệu dừng lại, nó cứ phun cho tới khi tràn khắp cả khu resort. Mình chạy vội vào lưỡi ông anh bảo vệ ra ngoài, không nhanh khi tất cả thứ này nhấn chìm chết cả lũ. Giờ tới nơi rồi, hai người chỉ còn biết đứng nhìn khu resort, dần bị bao trùm bởi cái thứ chất kinh tởm đó. một cái hũ bằng vàng trồi lên nó bị thế nước đặc sánh tanh tanh mùi máu kia để dưới chân của ông bảo vệ bác ơi đưa con về trời đất quỷ thần ơi cái tiếng trẻ con lanh lảnh ở đâu ra cái lũ kia có lẽ là hũ cốt của đứa bé trong bụng thi nga anh ta nhấc lên rồi bỏ đi mình nhìn quanh quần để tìm nhỏ bồ của thằng hùng nhỏ bước ra như một vị thần phù phạt nhìn mình cả người bị phù thứ chất nhảy tanh ngòm đó con bé nhìn mình bật khóc Anh ơi, em bán linh hồn cho quỷ rồi. Lại là một chuyện hoang đường. Mình đánh đưa bồ thằng Hùng về nhà ông anh bảo vệ. Bà anh em ngồi thu lưu ở phía sau vườn. Cây hũ cốt bằng vàng vẫn để ở trước mặt, còn ngôi mộ thì đã biến mất, khu vườn lại là khu vườn vắng lặng và yên tĩnh. Thực ra trong mỗi cuộc chiến, dù là xuất phát từ hận thù hay từ bất kỳ một mục đích nào, đến cuối cùng sức mạnh của tình yêu vẫn cứ chiến thắng. Ông anh bảo vệ nói chấm ngâm thở dài. Anh xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì chứ? Chúng tôi biết hết sẽ thi mà, nhưng mà chúng tôi lựa chọn chấp nhận nó. Vậy thôi, con bé muốn cứu cái tên cậu đẹp đó rồi thì. Đến cái thời điểm này nó cũng đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì thù hận của chính mình. Chắc là mẹ tôi đã kể cho cậu gần như toàn bộ rồi, phần còn lại để tôi. Qua lời kể của ông anh này, mình dùng mình khi biết họ đã làm những gì, cây sắc của thi Nga. Anh ta là anh ta ướp nó với mấy thứ nước kỳ dị Rồi thiêu nó Và chi cho cốt thành chín túi gấm nhỏ Phần cơ thể cuối cùng quan trọng nhất là trái tim của Thi Nga Là mình đang giữ Vậy ra nó là nguyên nhân khiến cho mình có thể nhìn thấy và nói chuyện với hồn ma Ông anh bảo vệ cũng phải dùng nó Để có thể liên kết với hồn ma đám trẻ Và để có thể thấy được Thi Nga mọi lúc mọi nơi Mọi chuyện đáng lẽ sẽ êm xuôi Khi chính cái túi có thể ở yên trong nhà Tới ngày mà cái xác ngài có thể sống lại bằng máu của người uống trò cốt Thế nhưng người mẹ chính là người phát hiện ra các con của mình Đang biến thành quỷ Cho nên đã đồng ý liên kết với ông thầy người thái gốc Việt kia Việc đầu tiên bà ấy làm vô cùng đau đớn với một người mẹ Nhưng bà buộc phải làm Đó là phát tán cho cốt con gái của mình Mà giữ một túi gấm gó cho Còn túi này đưa cho mình Một túi đưa cho ông thầy kia Chính vì thế ông ta mới có thể nắm một phần linh hồn của thi nga làm cho thi nga yếu đi. Nhưng ông ta dù mạnh thế nào cũng không thể tiêu diệt được thi nga nếu không có túi gấm quan trọng nhất, túi gấm mà mình đang giữ. Nghe tới đó mình thắc mắc. Nếu vậy tại sao thi nga lại có thể dễ dàng bị? Chẳng phải là bồ thằng hùng đã làm gì đó sao? Thi nga chết rồi lại chết thêm lần nữa. Suy xét thì một lúc giật mình nhớ ra, tìm loạn lên nhưng mà túi gấm luôn ở trong người đã biến mất. Vậy là đã rõ. Bộ gọi thằng hấu lúc này nhìn mình rồi nhìn anh bảo vệ. Anh hồng trước đó cũng từng giống như em. Nhưng anh là bị ép còn em là tự nguyện. Việc xuất hồn của ông thầy người thái đó thực sự rất là cao tay. Em nghĩ là không mấy người làm được. cống không mấy người tin được chuyện này. Nhưng mà quả thật phải đến khi thực sự trao đổi với ông ta em mới tin. Khi hận thù đến mức đỉnh điểm người ta dễ dàng bị kiểm soát. Hắn ta trông thế nào? Ông anh bảo vệ lên tiếng hỏi. Một người đàn ông tầm ngoài 60 tuổi. Giang dấp nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, ông ta luôn đeo kính dâm. Để cho ngầu sao? Mình buột miệng hỏi. Bộ cột thằng Hùng thờ ra nhìn mình. Không, không phải lý do tạo lao đó, em cũng không biết, nhưng mà ông ta luôn đeo kính đen, vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại, thì có phải mọi chuyện đã quá đơn giản, quá dễ dàng rồi không? Được một cái thì Nga, người khác nguy hiểm trong toàn bộ câu chuyện ma mị này, lại bị giết hại lần thứ hai, một cách vô lý và đơn giản như vậy. Ông anh bảo về khi lúc trước còn như thằng điên. Cố sống cố chết để bảo vệ em gái, tìm mọi cách để cứu em bây giờ lại dễ dàng để em bị giết mà không hề oán trách. Lại còn nói đó là một điều đã biết trước, nhưng vẫn có thể chấp nhận lựa chọn. Ủa vậy suốt thời gian vừa qua, hy sinh này nọ để chiến đấu làm gì? Nếu ngay từ đầu tình yêu với cậu đẹp đã lớn như vậy, thì còn mất công hận thù làm gì? Chuyện đã lỡ rồi thì đã cho qua, dù sao thì cũng là mối quan hệ loạn luân. Dù là không biết thì cũng đã loạn rồi. Việc chấm dứt và cắt đứt mọi liên hệ là đẽ đương nhiên. Đứa trẻ cũng chắc chắn phải phá bỏ chứ không thể được sinh ra. Chỉ có cái quá sai ở đây là cách giết hại đứa trẻ ấy của bà già nhà giàu kia. Mình thấy cái chuyện này chắc chắn phải có gì nữa. Đến bản thân mình còn chẳng chấp nhận nổi. Thì làm sao mà mấy người trong cuộc như ông bảo vệ này có thể chấp nhận. Rồi trong lúc quý gằm suy nghĩ thì mình thoáng thấy thằng Hùng đứng lấp ló ở bên mép căn nhà. phải hơi ngoái đầu lại có thể nhìn thấy nó thằng hùng với tay ra hiệu cho mình mình quay lại nhìn quanh quần già đỏ đi tìm chỗ vệ sinh tính dùng cái đó để chuẩn ra gặp thằng hùng thì ông bảo vệ nhìn thẳng vào mình nam này cho anh mượn xác nhé mình thất kinh tròn mắt nhìn anh ta mặt cắt không còn một giọt máu mình run rẩy của tay định với bồ của thằng hùng tìm kiếm sự giúp đỡ thì nó hất tay của mình ra một cách lạnh lùng Trước khi chẳng biết gì nữa, mình thấy thằng Hùng khóc, lần đầu tiên sau bao năm làm bạn mình thì nó khóc. Chắc nó bất lực vì không thể giúp được mình, chắc nó hiểu rõ cái cảm giác bị người ta mượn xác bị người ta điều khiển. Nhưng mà chắc nó không biết ông thầy kia, vốn không cao tay bằng ông bảo vệ này, không bao giờ bằng nên sau này, mình mới có thể còn sống còn thằng Hùng thì không. Sau đó thì mình hiểu. tại sao người đẹp mã và giỏi nhiều thứ như là ông bảo vệ này lại chấp nhận làm bảo vệ ở cái xứ khỉ ho cỏ gáy này anh ta vốn dĩ không thể rời khỏi đây không thể mình cũng giống với anh ta mình tỉnh dậy mình vẫn nhận ra bản thân vẫn nhận thức được mọi thứ ở xung quanh thì chứng tỏ việc mượn xác đã không diễn ra anh ta hỏi mượn làm gì rồi làm cho mình ngất đi để làm gì cơ chứ mình đã có chút bực mình khi bị ngất đi rồi tỉnh dậy một cách vô nghĩa Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mình đã hy vọng cho anh ta mượn lần này. Và việc này đã kết thúc tất cả mức bóng bong này. Hóa ra mình đang hy vọng cái ông bảo vệ đẹp mã này sẽ là người giúp giải quyết tất cả. Anh ta và bồ của hùng nhốt mình ở nơi này, trong một ngôi nhà của mẹ anh ta. Mình nằm cạnh bà ấy, người phụ nữ nhỏ bé miền biển mạnh mẽ, mà mình đã từng tin là bà ấy đã rời khỏi đời này và không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng mà làm gì có người mẹ nào bỏ lại con của mình Không có người mẹ nào cả Các bạn biết cái cảm giác bị bóng đè nó thế nào rồi phải không Cả người của mình nặng chịch như bị đèn nặng Bởi cả một tảng đá lớn Có lẽ nó cũng giống cảm giác nằm trong quan tài nữa Tim của mình thực sự bị đè nén không thể thở nổi Mình muốn cử quẩy hay chỉ ít là muốn hét lên để ai đó tới cứu Một hành động hơi thừa Nhưng là mong muốn theo bản năng vậy mà mình dù cố sức thế nào cũng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào dù là nhỏ nhất mình lại nhìn sang bà ấy người phụ nữ này không biết còn sống hay đã chết nghĩ tới việc nằm cạnh một xác chết khiến cho mình cảm thấy ướt lạnh nước mắt cứ như vậy là chả rơi thực ra là vừa thương vừa sợ bởi vì bà ấy nằm đó giống như là đang ngủ gương mặt hết sức mãn nguyện ngay cả nếu là người chết có lẽ cũng là một cái chết tự nguyện và không còn gì để nuối tiếc Mình nhìn chăm chằm căn nhà, nó vẫn chỉ là nơi có sự tranh tối tranh sáng, chứ không bao giờ có ánh sáng. Mà bên ngoài rõ ràng đang là ban ngày, qua khe cửa mình còn thấy ánh sáng ở bên ngoài. Nhưng mà trong này, ngôi nhà thiếu sáng cùng với những tấm lụa đỏ, khiến cho nó trông thật đáng sợ Giống như mấy cái điện thờ mà các bạn hay đi coi bói, kiểu không gian với không khí nó sẽ như vậy. Nằm thả thơi thấp một lúc đời chết, mình quay ra cửa như thằng điên. Cười không thể ngừng lại Cười đến muốn chảy cả nước mắt Cười vì bất lực Cười vì mình thực không thể hiểu nổi Trên thế giới xinh đẹp này Lại còn tồn tại những câu chuyện như vậy Và tại sao mình lại là người vướng phải những câu chuyện đó Chết tiệt là tại sao Khi mình nghĩ những điều này Thì mình không biết là mình sẽ sớm biết tại sao Cái gì cũng có lý do Có nguồn cơn của nó Và có cả luật nhân quả nữa Chán khóc chán cười thì mình mệt Mệt không thể tiếp đi nổi Lúc này bộ thằng Hùng mới đi vào Đi từ hướng nào thì mình không thể thấy được Bởi vì tầm mắt của mình chỉ có thể hướng ra trước cửa Mà cửa trước thì không mà Nó cho mình uống thứ nước gì đó màu đỏ Uống xong mình thấy môi cắt cắt kiểu như là dính phải cắt Hay là một thứ bột gì đó Mình cười nghĩ hay là cho mình uống thứ nước đường để cầm hơi Nếu vậy thì quả là không có tâm Sao không khuấy tan đường rồi hay chỗ uống Chưa kịp cười với những ý nghĩ đó Thì cả cơ thể của mình như bị sốc điện thứ cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng Làm cho mình muốn rút hết ruột gan ra khỏi bụng Muốn nôn nòe mà không thể nôn nòe Mình chỉ có thể thở Cố gắng há miệng ra để thở như một con chó Trong lúc vật vã đó Có thứ gì đó chập chờn trong tâm trí của mình Có thể là ảo ảnh Có thể là ký ức Mọi thứ bị đứt quáng Lúc thì mình thấy mình cùng với thằng Hùng chạy thục mạng trên một con đường Mình biết chỗ đó Cho tụi mình từng tới công tác ngày xưa Một nơi khá là vắng vẻ có những bãi cỏ rộng thẳng cánh cỏ bay xung quanh mấy bãi cỏ phải cao tính ngang vai người một chút chả hiểu sao mình với nó lại chạy tục mạng như vậy, có lúc lại là mình với nó đứng chừng chừng như một cô gái một cô gái mặc đầm trắng với gương mặt đỏ Cây đầm cũng lấm tấm loang lồ chỉ có miệng cô gái là chảy ra thứ nước màu đen ngòm mình không biết thứ nước đó đang chảy xuống mặt của mình nó chảy vào trong miệng khi trong mình càng muốn moi ruột gan ra nó quá kinh khủng Kinh khủng hơn cả ngàn vạn lần thứ mối tanh lợm giọng của nó. Nó nhớt nhát nhảy nhùa, lại có vị mặn của máu, vị tanh của cá và vị hăng của đất. Một mớ những hỗn độn của sự kinh tởm. Sau đó thì gương mặt của Thi Nga hiện ra rõ ràng hơn và vẫn xinh đẹp với đôi mắt đầy hoàng sả và cái miệng chảy ra những thứ nước kinh khủng. Mình lần đầu tiên đối mặt với Thi Nga, ký ức trọn vẹn và đầy đủ về đêm hôm đó trở lại. điệp hôm ấy là lần đầu tiên mình và thằng Hùng tới đây đó, lần đầu tiên công tác của mình. Hai thằng mệt là người khi đi một quãng đường dài, tới một nơi hoang vu hẻo lánh và có phần âm u để thi công một công trình, cống là một khu resort, nhưng là resort trong rừng chứ không phải cạnh biển. Cái thứ tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ trên núi xuống khiến cho mình sợ đến té đái. Thằng Hùng ra sức động viên mình nhưng mình chẳng thấy yên tâm chút nào cả. Thế là hai thằng bảo nhau để điện cả đêm. Chả hiểu sao cái tiếng âm thanh đó lúc gần lúc xa, lúc nghe như thực tại lại ngỡ là từ quá khứ, hay là từ một nơi nào đó sâu lắm. Mình than trời than đất vì đây là lần đầu tiên đi công tác mà lại vỡ phải đúng cái chỗ đáng sợ này. Mình loay hoay cả đêm chẳng thể ngủ được, thằng Hùng thì ngáy khò khò, lắm lúc mình ước được như nó. Sáng ngày hôm sau, theo mắt của mình thâm quẩn như gấu trúc, thằng Hùng cười như là vỡ được vàng, cười chảy cả nước mắt. Mình ghét cái thái độ nên mình bỏ ra ngoài thăm thú xung quanh. Nói là thăm thú chứ thấy toàn rừng núi bao quanh, thi thoảng có tiếng chim gì đó kêu lên mấy tiếng rồi im bặt. Thả nó còn không kêu thỉ hơn, kêu liền thấy ghê hết cả người. Ngày hôm đó hai thằng đi xung quanh khu resort kỳ lạ này, sẽ một nơi thâm sân cùng cấp. Có lẽ chủ nhân của nó cũng dành vào nhiều tiền, hoặc là có mấy thú chơi lạ lạ. Kể họ, miễn sao có việc cho mình làm kiếm tiền. Khâu này không lớn lắm nhưng mà khá nhiều phòng ốc, thiết kế cũng khá lạ, cho nên mình và thằng Hùng hơi khổ. Hai thằng loay hoay tìm cách thiết kế rồi đưa ra cả mớ giải pháp trước khi kéo đội quân của nhà mình lên. Nghĩ nhiều mệt đầu để thực sự làm lành với mình, thằng Hùng dù mình đi bộ ra chỗ bạn, nó là bạn chứ đi tìm chỗ nào có người. Những người được gọi là hàng xóm để hỏi chuyện. Thế hai tranh biển xuôi là các bạn dân tộc thích lắm Nhưng mà hỏi tới cái âm thanh kỳ lạ kia thì ai cũng lãng đi hết Cuối cùng gặp phải một ông khoảng 60 tuổi, lùn mà xấu Nói thứ giọng lơ lớ chẳng giống giọng người Việt Nhưng lúc đó mình chẳng nghĩ gì Cho rằng họ là dân tộc nói tiếng của dân tộc Giờ họ nói tiếng kinh với mình thì nó lạ như vậy Mình mà biết là tay thầy Pháp người Thái gốc Việt Thì mình bóp chết từ lúc ấy cho lão ta khỏi gây chuyện Lá bảo với tụi mình với cái giọng có tí hăm dọa Là người ta thường chết vì tò mò Mà đặc biệt ở nơi thâm sơn cổng cốc này Thì càng dễ chết vì tò mò Bây giờ gặp chuyện thế ai chả tò mò Mà vấn đề là nó ảnh hưởng trực tiếp Tới tâm sinh lý của mình Cho nên mình tìm hiểu cũng đúng thôi Cơ mà lúc đó ông ta cũng tốt Đã đưa cho mình một lọ nước màu sắm cho Kêu uống đi Coi như ông ta làm phước Mình với thằng Hùng mang lọ nước về Tới gần khu resort Thì gặp một người đàn ông khác dâu tóc bờm sớm như người rừng nhưng nghe giọng nói còn khá trẻ anh này nhìn lọ nước trong tay của mình rồi hỏi là sư huynh tao cho phải không ai mà biết sư huynh của ông là ai thời này rồi còn dùng mấy cái cách xưng hô thực tiền sử như vậy mình đi đó công rảnh rang cho điên tính chiêu cho vui sư huynh của anh là ai béo lùn xấu nói giọng lơ lớ Ờ thế thì đúng rồi mình cười nhăn răng bảo là đúng ông này gật gù rồi bảo đưa ông lọ nước chưa cần mình đưa cho ông tự giật lấy Rồi dốc thêm vào đó một thứ bột gì đó màu đỏ Tôi mới chốn rừng tiếng này Đúng là không thể đùa được Không thể nào mà đùa được đâu Cho xong ông còn tốt bụng lắc kỹ thật cẩn thận Để cho tan hết cái bột Rồi mới đưa lại cho tụi mình Nhớ uống vào Thứ tiếng lạ đó ai cũng nghe thấy cả Nhưng mà ai cũng coi như làm ngơ không biết Tôi đi tìm suốt một thời gian rồi Mà không thấy cái âm thanh đó phát ra từ đâu Các cậu nếu mà có duyên thấy, nhất định phải nói lại cho tôi. Chỉ cần đốt cái này thôi, tôi sẽ tới. Lúc nào đốt cũng được, thực ra có gì đó không ổn, nên thấy gì lạ cũng báo tôi nhé. Mình nghĩ chắc đúng thật, đi vào trong rừng rú tìm nên dầu tóc mới thế kia, nhìn thật kinh dị. Mình nhận lại cái nhánh giống trầm hương mà cũng đưa cho. Hai thằng gật gù cảm ơn rồi đi thẳng vào khu resort. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định uống. Thằng Hùng bảo nó chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cho nên nó không uống. Mà quỷ đâu chả thấy, ngộ độc vì uống linh tinh thì bỏ mẹ. Ở chỗ này mà đi xuống dưới chạm xá thì chết từ đời nào rồi. Mình nhát gan cho nên vẫn cứ liều uống. Uống xong tới đêm thì không thấy gì, quả thật cái âm thanh kia cũng biến mất. Mình thấy vui lạ thường, kiểu vui lâng lâng vậy. Mà thấy xung quanh cứ bồng bềnh mơ ảo, mà lạ cái là khi nhìn cái gì mình cũng thấy đẹp. Lại thấy cái nơi khí ho cỏ gái này đẹp lạ thường Mình ngủ ngon chờ đến sáng Thằng Hùng thấy mình không đau bụng Bảo cái gì cũng mừng Hai thằng lại lao đầu vào công việc Khám phá mọi ngóc ngách ở khu vực này Rồi chụm đầu lại mà nghĩ giải pháp Nghĩ ra kế hoạch thi công cái khu này xong Để kỷ niệm thì mình với thằng Hùng Mò xuống thị trấn nhậu Lúc trở về là khoảng nửa đêm Mới tới đây có hải bữa Cho nên mình dù có hơi men cho nên cũng run rẩy. Đi đêm trời thì tối đen như mực mà mẫm đi vì ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại. Xong lại thi thoảng mấy tiếng hú từ bên này bên kia vọng lại. Phải bấm vào thằng Hùng mà đi. Đang đi thì mình nghe thấy tiếng sột soạt. Rồi tiếng bước chân người chạy gấp lắm. Mình có cảm giác ai đó đang chạy ra từ mấy cái bãi cỏ rộng thênh thang. Kể cũng lạ, đi hết con đường mà núi bao quanh. Thì tới cái chỗ dẫn vào khu resort. Lại là mấy cái bãi cỏ này. Chả lẽ người ta săn núi thật. Mình bật cười vì ý nghĩ đó. Cũng nói luôn, sau này mình mới biết Chứ đó không phải người ta săn núi Mới có chỗ đất rộng như vậy Mà đó là vực Là vực nhưng mà là mê hồn trận Hay là cái ảo giác gì đó Mình với thằng Hùng kiểu như là bị dẫn dụ vào ma trận Cho nên biết thấy bãi cỏ May mà không tò mò đi vào Chứ không thì bước chân xuống vực cơ mà đúng là từ trong bãi cỏ đó Một cô gái lao ra đầm trắng, mặt và đầm đều có dính máu Còn miệng thì ông ọc thứ nước nhảy nhảy màu hết Mình thích kinh cứng đờ cả người Còn thằng Hồng thì cứ tròn mắt Có lẽ là đầu tiên nó thấy thứ kinh dị Tuy không quá sợ hãi Nhưng nó cũng không biết phải phản ứng thế nào Câu gái đó chính là Thi Nga Phía sau tiếng chân người chạy rầm dập Hình như có cả một đoàn quân Đang đuổi theo cô ấy Thi Nga quỳ xuống Xoay hai tay vào nhau vái lấy váy để mình và thằng Hồng Và chỉ nói được một chữ là cứu Khi định thần lại Mình kéo thằng Hồng chạy chính mình lúc đó đã bảo với thằng Hồng chạy, thằng Hồng thì phân vân, nó thực sự muốn cứu cô gái, nhưng vì quá sợ hãi không còn nghĩ được gì nữa. lúc đó mình chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này. với mình thì người ta chết vì nhiều chuyện, vì can dự vào việc không phải của mình. thằng Hồng bị mình lôi đi, thì nga bị bỏ lại phía sau. mình ngoái lại nhìn, thì nga khi đó cũng bất lực và buông xuôi giống như mình của hiện tại. ngày ngày hôm sau, mình kéo thằng Hồng rời khỏi đó. Có một thứ mình bỏ lại Là nhánh gì đó giống chậm hương kia Sau khi mình đã nhớ lại được những thứ Mà mình cố tình quên Thì anh bảo vệ đã xuất hiện Anh ta cười Giờ thì cậu biết là chúng ta đều từng quen biết nhau Cậu nói xem Sau tất cả thì Có phải chính cậu là nguồn cơn của rất nhiều việc Chẳng hay ho gì sau này Mình khóc Mình chỉ biết trong câm lặng như vậy Cậu hồng của mình nghẹn ứ Nhưng nghẹn ứ về nước mắt Với những cảm xúc của ả tấn công mình Với thương mạc cảm tội lỗi của mình Ông anh bảo vệ kia từ từ lau nước mắt cho mình. Thôi, chúng ta cũng chẳng dám trách cậu. Chỉ mong cậu sau này sống cho đáng với mặt đàn ông. À không, cho đáng với một con người. Mà con người thì thấy đồng loại của mình gặp nguy hiểm thì phải cứu giúp, chứ không phải bỏ đi để người ta chết. Lúc này mình bằng cách nào đó, tảng đá đang đè lên mình đã nhẹ đi, mình lắp bắp nói. Thì, thì ngà lại chết ở đó. Tiếng cười man dở của người phụ nữ đó, của bà mẹ, Bà ta nghiến rằng kèn khách Cậu nghĩ sao xì si thưa với cậu Đó chỉ là phần hồn của con bé thôi Cậu còn nhớ trò mượn xác xuất hồn chứ Là trò đó Cậu mà không bỏ đi Cậu mà báo lại với con trai của tôi Thì con bé đã không chết À không Là đứa con của nó đã không chết Đứa bé mà không phải chết một cách dã man như vậy Thì con bé đã đồng ý phá đi Đã đồng ý với chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rồi Cậu nói xem Cậu thích sao hả Tiếng nói của bà ta xoáy vào trong tận não của mình, đầu của mình đau đớn vô cùng, mình bật khóc. giờ mình thấy một vài hình ảnh của mình ở xung quanh, mình thấy mệt hơn, thấy mọi thứ bồng bệnh huyền ảo hơn. Thế là mình giống như bị bẻ ra thành từng mảnh, chia thành từng phần nhỏ. Mấy phần nhỏ đó đứng nhìn mình một cách bất lực. Bây giờ thì khi mình nằm đây, ba ngày kinh hoàng của mình mới bắt đầu. Xin nhắc lại sau tất cả, mình không trách bất cứ một ai, thật ra là tự trách mình nhiều hơn, tự ăn năn. Tự sống trong hối hận Trong những ngày tháng còn lại Tụi mình là người còn sống Cũng thực sự không thể sống thanh thản được Ngày thứ nhất Có lẽ mình nên đi tới những giải thích Để cho mọi người hiểu rõ hơn Đầu tiên có ông anh bảo vệ sở dĩ không thể rời khỏi nơi này Là vì anh ta đã mất đi một hồn Đàn ông có ba hồn bảy vía Hay còn gọi là tam hồn thất phách Nhờ có tam hồn thất phách này Mà điều chỉnh hoạt động sống và tư duy Anh ta đã mất đi hai phần hồn Tuy không thể là người bình thường nhưng vẫn có thể sống Ngôi nhà anh ta ở Cũng đã được ông thầy dạy đạo trước khi chết chấn yểm Cùng một cách chấn yểm với khu resort Tuy nhiên không dùng sắt thanh nhi Mà dùng hồn vía của người mẹ Tức là dùng sinh khí của bà ấy Để nuôi dưỡng âm khí trong mảnh đất Nơi mà ông anh bảo vệ Có thể dưỡng khí và sống Thể trạng của anh ta cũng vì vậy Mà yếu hơn những người bình thường Nhưng vẫn phải nuôi thi Nga Nên cơ hội duy trì sống ngày càng thấp Vì thế anh ta và Thi Nga tìm cách hội tụ các vong linh thai nhi về tự họp tại mảnh đất của họ. Đương nhiên như vậy cũng là cứu đám trẻ khỏi bơ vơ vất vườn. Đỡ bị con ma cả rồng của ông thầy Thái kia ăn. Mà cái đó ăn rồi thì làm ma cũng là ma hồn giống. thực sự giống như người ta nói là sống không bằng chết. Nhưng đúng là không ai làm không công cho ai cái gì. Con người lúc nào cũng có mục đích riêng mới hành động. Mà trong trường hợp này không quá xấu xa nên mình nghĩ là chấp nhận được. Anh ta dùng máu để nuôi Thi Nga, thì Thi Nga cũng dùng âm khí và oan khí mạnh mẽ của mình để nuôi lại anh trai. Giữa họ cũng chính là mối quan hệ cộng sinh. Người mẹ thì thần chí vốn dĩ không bình thường, vì bãi gần như không còn là con người mà chỉ kiều là xác sống. Ba hồn, chín vía đều đã dùng để duy trì sự sống cho con trai hết. sở dĩ bãi nhỏ mình giúp là vì trong lúc tỉnh táo duy nhất, vì sợ con trai cũng biết thành quỷ cho nên đã cầu cứu. Cơ mà rút cuộc thì dù có bao dung và cao thượng đến đâu, đứng trước những biến cố sẽ đến trong cuộc đời mà lại đau đớn như vậy, cho nên bà ấy hóa quỷ cũng là chuyện bình thường. Nói chung hiện tại, mình đang nằm cạnh bà ấy, giống một cái xác mà không phải cái xác. Bà ấy đã dùng đến hết ba hồn bảy vía, chỉ còn lại hai vía để duy trì cái cơ thể đó, kiểu để cho nó không chết hoàn toàn, không bị thối giữa Ngày đầu tiên mình nằm bất động mà hệ thống lại mọi chuyện, như thế tính đến nay là có thể hiểu, Thời gian trước khi mình đi công tác công thằng Hồng, công chính là lúc tụi mình gây tội. Như đã kể ở phần trước, giá như lúc đó mình không quá nhát gan, không ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, thì có lẽ Thi Ngà đã không chết. Mà Thi Nga không chết, thì mình và thằng Hồng cũng không vướng vào sắc rối này. Nằm đây mình cảm nhận rõ cơ thể mỗi lúc một yếu đi. Mấy cái mình nghĩ là ảo ảnh, nhưng chẳng phải ảo ảnh. Đơn giản đó là hồn và vía của mình. Chúng bị tách ra, dần dần rơi khỏi mình. Yên tâm, tôi chỉ mượn thôi, xong việc tôi nhất định sẽ để cho cậu viện trở về. Nghe anh ta nói như vậy, mình chỉ biết cười một cách mệt mỏi. Ở thời điểm này dù anh ta có làm gì, mình vốn dĩ không thể phản kháng. Nhưng cảm giác mỗi một phần hồn, mỗi một phần vía, lúc đó đi ra khỏi mình thực sự đau đớn. Giống như người ta cầm thanh nứa sắc mà cứ từng nhát, từng nhát vào lưỡi của mình vậy. Đầu đến lợm cả dòng, đến ói mửa ra mà không thể ói mửa. Về phần bà mẹ của anh ta, bây giờ sau khi vạch tội của mình, thì bà ấy dùng mấy phần viết cuối cùng làm âm khí căn nhà mạnh lên. Mình cảm tưởng giống như là đang ở tận cùng của địa ngục vậy. Bắc cực chưa là gì, cái lạnh của bắc cực là cái lạnh của người sống, còn ở đây là cái lạnh của người chết, lạnh đến cứng hàm, lạnh đến nứt ra nứt thịt căng phòng mọi mạch máu. Ông bảo vệ kia lấy đủ phần hồn vía của mình, bù vào chỗ khuyết của anh ta rồi rời khỏi đó. Chỉ còn bồ của thằng Hồng ở lại với mình Nó chăm chỉ đốt cái thứ gì đó Giống chậm hương xung quanh mình Mùa hương trầm cũng là lúc mình bắt đầu nôn nồng nặc. Mùa hương trầm đậm lên Cũng là lúc mình bắt đầu ổng gục Cái thứ nước đen ngòm tanh mùi máu đó Mình hoàng hồn dễ ruộng Như là lên cơn động kinh Thì bồ thằng Hùng liền chấn an Anh đừng lo, cái này là tốt cho anh Mọi chuyện sắp kết thúc rồi Nên sẽ anh phải để hết những âm khí đã ám vào người Để sẽ được càng nhiều càng tốt khi nào anh mệt quá thì nói cho em để em ngừng cái mùi hương mình không muốn ngừng dù cái thứ nước đó là tự chảy ra mình không phải nôn thốc lùn tháo nhưng mình đau đến quặn cả ruột giống như là có bàn tay cầm ruột của mình cầm tim ngăn của mình dốc thẳng ra hoặc là bóp thít chặt nó lại mình mệt cho nên để mặc nó tự thoát khỏi cơ thể của mình đôi lúc sặc lên mũi chảy vào trong mắt của mình lúc ấy mình và bồ thằng hùng rất túc trực để lau bứt đi Mình nằm một chỗ bên cạnh người phụ nữ nằm như cái xác Còn sống mà như đã chết Với bồ của thằng Hồng thì chỉ có mấy con chuột Mấy con chuột này béo ú mò đến bên cạnh mình Người người như là thức ăn hấp dẫn mà nó sắp hưởng thụ Rồi nó tránh xa mình Hay thật Đã phải nằm ở đây mà còn bị cái đám này gặm nhấm thì quá thảm Thế mà cuối cùng bên chịu thảm lại là mấy con chuột đó Lần là tết quanh mình Ăn thứ nước đen ngòm, tanh mùi máu đó rồi lăn ra chết Trước lúc chết mình thấy mắt của chúng lờ đờ như là phê thuốc Ươn ướt như là muốn khóc Rồi ngáp mấy cái rồi đi Toàn thân của mình có rút không thể cử động nổi Bộ tầng hùng ngồi bó gối trong góc nhà Lúc này nó mới có thời gian để run rẩy để sợ Nó bảo Anh này em cũng chẳng còn nhiều thời gian Anh mà còn sống nhớ tìm anh hùng về Còn em thì không cần tìm đâu Mình há hốc miệng mắt trượn tròn không nhắm lại Nhưng mình chỉ có há miệng ra như là cá mắc cạn không thể nói gì vừa nói xong thì nó nhìn vào đồng hồ giật giật mấy cái y như thằng hồng cửa đột nhiên mở toang ra đám trẻ con lững thững đi vào chúng dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía mình với bộ của thằng hồng mình không biết bộ thằng hồng có nhìn thấy không có biết những gì đang diễn ra không nhưng nó tỏ ra khá bình thản thế mình nhìn chăm chú xung quanh nó bộ của thằng hồng cười rồi nói em tưởng là anh quen rồi là gì nữa mà phải nhìn kinh như thế Không thích kinh sao được, nhìn thấy đám trẻ con kéo đến mỗi lúc một đông, cứ như đoàn âm binh vậy, chúng nó bám xung quanh bồ thằng Hùng, giống như đang vầy hãm rồi nhấn chìm con bé vậy. Mình run lẩy bẩy đã thấy một đứa nhóc tinh nghịch còn thẻ lưỡi, trên mắt dọa mình. Rồi cả đám chúng nó cười khói chí với nhau, rồi bồ thằng Hùng lững thững đi xa, đám trẻ con đông như là quân nguyên ấy cũng bám theo. Vừa đi chúng vừa hát đồng sao, bài đồng sao của địa ngục nghe thê lương buồn thảm u ám đến giận người. Còn lại một mình ở trong nhà đó, bất lực, cánh cửa tự động mà ra và đóng vào. Tới đêm chỉ mới một ngày, mà phần lưng của mình đã bỏng rát và chảy ra, phần da cứ tự bong chóc chẳng biết vì lý do gì. Có mùi thịt thối của người đã nằm lâu ngày không hề cử động. Nhưng mình mới chỉ nằm có một ngày, chỉ mới một ngày mà thôi. Mình cố gắng cử động nhưng không thể. Mình ngước mắt ra bên ngoài, cầu cứu trong vô vọng. Mình thấy thằng Hùng đứng ở ngoài cửa. Lúc này ngôi nhà đã trở nên thoáng khí hơn, giống như đóng cửa lâu ngày, bây giờ mới có thể mở, để cho nắng ấm tràn vào, thông thoáng cả căn nhà. Giữa đêm trời khu rong chẳng có gió máy gì cả, mà đột nhiên tiếng sét đánh ngang tai, cứ nhập nhoàng bên ngoài, gió lúc này mới nổi lên. Tiếng hú, tiếng tù và và tiếng người họ gieo nhảy múa, tiếng chở con cười, tiếng người ta nói chuyện rầm gì, thứ tiếng đó giống như đang tụ họp âm thanh của cả thế giới về đây vậy. Thằng Hùng đi vào nó cứ nhìn mình Mình còn cảm tưởng nó đang thở Thở đều đều Nhưng chắc chắn là nó đã chết Nó khỉ khịt mũi nói Phải đợi đến hết mùi hương nó mới có thể vào được Chứ mùi hương này dùng để trừ tà ma Nó mà vào là chết Mình nhìn nó dưới nước mắt Nó cười sằng sặc thẳng Điên khóc lóc như đàn bà Giờ không còn tao nữa Phải mạnh mẽ lên Mình cố gắng lên tiếng Cố phát ra tin của bộ nó Nó nghe rồi lắc đầu cười buồn Không được đâu mày à Tới lúc phải chết tao mới biết trên đời này Có luật nhân quả Mình nợ thì mình phải trả Không tự dưng mà tự mình dính vào những chuyện này đâu bổ ta cũng vậy Mày nhớ nó từng học bác sĩ không Nó làm bên sản đó Ngày trước mới quen nó cũng chẳng khác gì tao Mạnh mẽ lắm Chẳng bao giờ tin ba cái thứ chuyện ma quỷ Tính ra nó còn gan hơn cả mày đấy Thế rồi đột nhiên cái dạo tao với mày đi công tác ở chỗ đó chỗ mà mình đã Thì nó cũng thay đổi hẳn đi đâu cũng bùa với chú khấn vái tín tập lắm hóa ra nó cũng chính là đứa giúp các nhà nghèo kia sạch bụng moi thi nga lấy cái thai một cách nguyên vẹn mình giật mình lên từng hồi môi mím chặt đến độ cắn cả vào lưỡi. mà đâu phải một mình mẹ con thi nga nó làm thêm ở phòng sản tư nhân mỗi ngày giúp người ta giết chết bao nhiêu đứa trẻ còn chưa rõ hình hài có đứa mới là giọt máu nhưng có đứa là năm sáu tháng rồi năm 6 tháng là một đứa trẻ đồ hình hài hoàn chỉnh rồi đó mày Thế nên bây giờ nó nợ thì phải trả Tất cả đều có nhân quả báo ứng không thể tránh được Xong mày ra bãi biển đón tao về nghe không Cứ khi nào ông anh bảo vệ kia quay về Thì mày sẽ thấy tao Cho tao về nhà Tao ở dưới đó tao không thể thở nổi Mày biết là tao chỉ thích mấy chỗ thoáng mát Ở đó tối mà ngột ngạt. Mình nói nước bọt ừng ực Mà thích cổ họng khô rát Rồi ngủ tiếp đi từ lúc nào Ngày thứ hai Mình nằm đó thơi thốc một mình, nếm trải cảm giác cận kề cái chết một mình. Từng giây từng phút trôi qua cứ như cả thế kỷ vậy. Có lẽ là theo bản năng mình niệm Phật, chỉ lầm nhầm trong miệng thôi. Hồi đầu mệt lắm, lầm nhầm cũng chẳng. Lầm nhầm cũng chẳng nổi, những âm thanh quay gở ngoài kia thì cũng đã bớt đi. Nhưng mà vẫn còn tiếng người nói chuyện rầm rì. Mình thắc mắc sao không vào nhà luôn cho rồi. Mình thì nằm ở đây, còn họ cứ bên ngoài rầm rì với nhau. Đấy đến lúc chết có khi con người phải giữ cái bản năng tò mò của mình Đến hôm nay cái xác của mẹ ông bảo vệ cái đột nhiên khô héo Tèo tóc lại một cách đáng sợ. Lúc mấy quay sang nhìn mình suýt nữa thì vỡ tim mà chết Cứ mãi suy nghĩ mông lung không để ý cái xác khô lại rồi nhanh chóng đóng mạng nhện Bị mạng nhện bao phủ như là đã để nhiều năm rồi Mình mệt mà không thể ngủ nổi Vì mỗi lần nhắm mắt lại những sai lầm của mình tội lỗi của mình sự nhát gan của mình ngày đó lại hiện hữu như thể đang xảy ra nó thực sự dày vò mình đến tận cùng mình hối hận hối hận vì sự hèn nhát của mình khi đó đã dẫn mọi người đến những câu chuyện của ngày hôm nay ngoài trời mưa rất lớn gió giật mạnh mình nghe tiếng gió gào rú mà chỉ biết khóc thực sự bất lực nhưng mình không muốn chết ở đây mình mong ngóng ông bảo vệ khi trở về dù ông ta có trả lại cho mình hồn vía hay không thì mình chẳng quan tâm mình chỉ muốn được rời khỏi đây, muốn được chết ở nhà. đến trưa chỉ không có dấu hiệu ngừng mưa, trước cửa nhà xuất hiện một người mà mình không ngờ đến. mẹ của cậu đẹp, mình nhận ra bà ta vì đã được xem mình, đã được nghe kể về một người phụ nữ khi chất khác người, dù có phần tiểu tụy và điên dại. bà ta đã đẫn đi quanh nhà lẩm bẩm gì đó, rồi một đám người xông vào, họ dán bùa khắp bốn góc nhà, khiêng một cái hòm cho người chết. dù thế mình vẫn phải công nhận cái hòm này chắc đắc tiền nên nhìn sang mà đẹp một nhà sư bước vào mẹ cậu đẹp quỳ xuống bên cạnh cái xác khô của bà mẹ ông bảo vệ cộng với nhà sư tụng kinh một lúc thì đám người kia khiêng nốt cái xác khô đặt vào trong quan tài là một cái là vừa đặt vào trong quan tài thì cái xác trở lại hình dạng ban đầu tức là da thịt trở lại bình thường chứ không bị khô quắt như lúc trước nằm ở trong nhà mình nghe tiếng đào bới ở ngoài vườn có lẽ họ chôn bà ấy Tiếp đó sư thầy quay lại nhìn mình, mình toát cả mồ hôi hột, lần đầu tiên nhìn chẳng hạt mình sợ đến vậy, tim của mình đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát. Bà mẹ cậu đem trao đổi gì đó với sư thầy rồi rời đi, chỉ còn lại mình sư thầy và một chú tiểu. Hai người ngồi quanh mình, ngay khi họ bắt đầu tụng kinh thì đầu mình đau dữ rồi, ruột quặn thắt lại, hai con mắt đỏ sọng đau đến vô cùng. Mình lăn lộn với tiếng tụng kinh gõ mõ đến chiều tối thì mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã có thể cử động được chân tay Mình mừng rơi cả nước mắt Sư thầy và chú tiểu dìu mình ra khỏi căn nhà đó Mình quỳ xuống hít thở bởi không khí ở bên ngoài Hít lấy hít đẻ Mình cùng với sư thầy và chú tiểu trở lại resort Đúng uổng Ngày trước lung linh đẹp đẽ thế Mà bây giờ chỉ là một khu bỏ hoang Lá rụng kín cả bể bơi Nhìn hoang tàn lạnh lẽo đến đáng thương Sư thầy để mình ngồi trên bãi biển Còn thầy cùng chú tiểu lại tiếp tục ngồi tụng kinh Vị trí họ ngồi chính là chỗ hướng ra cho tìm thấy sắc của Thi Nga Tùng được một lúc thì mẹ cậu đẹp xuất hiện Bà ta cũng quỳ tại đó Đã thay lên người bộ quần áo nâu gỗ Sư thầy làm lễ xuống tóc cho bà ta Làm xong bà ta cũng quỳ Tùng Kinh Đang Tùng thì ông anh bảo vệ xuất hiện dáng vẻ tiêu tụy như người già đi cả chục tuổi Anh ta cõng theo cậu đẹp Hóa ra tinh thể Pháp người thái gốc Việt kia cuối cùng cũng phản chủ Dùng cậu đẹp để điều khiển gia đình cậu đẹp Dùng cậu đẹp để làm chuột bạch cho những bùa chú của ông ta Cũng mày nhờ có ông bảo vệ mới có thể cứu được cậu đẹp về đây Ông anh bảo vệ xin lỗi tôi vì phần hồn vía đâm mượn của tôi Đều dùng để chống lại tiên thầy pháp kia hết Tôi cười một cách mệt mỏi Hết rồi thì thôi chưa biết làm sao bây giờ Cậu đẹp tỉnh lại nhưng ngẩn ngang ngẩn ngơ Mẹ cậu ta khóc Bà ta khóc trong câm lặng và đau đớn Dù độc ác bà ta vẫn là một người mẹ lúc cậu đẹp tỉnh lại ngồi ghế nước bên bờ biển cũng là lúc sắc của thằng hùng nổi lên bố mẹ thằng hùng cũng từ xa chạy tới mình choáng váng giống như là có sự sắp xếp hết cả cái gì cần xảy ra thì xảy ra cái gì cần tới vào lúc nào thì sẽ tới vào lúc đó ngày thứ ba mình được đưa về bệnh viện của thành phố nằm điều trị một tháng thì được xuất viện sau khi phục hồi mình không biết thực sự vì sao mình là người còn sống mà thằng hùng lại phải chết Nhưng khi tới nhà của nó, lên phòng của nó thì mình biết, thằng Hùng nói đúng, ở đời không thể tránh được luật nhân quả. Những gì thằng Hùng đã làm với Thi Nga ở nơi đó, khi không có mình, thì quả báo ngày hôm nay nó xứng đáng phải nhận. Nhưng mà mỗi ngày mình lại thấy số người đi theo mình nhiều hơn, mỗi đêm họ đều dầm dì bên ngoài cửa phòng của mình. Như thế chẳng có cái gì là thực sự kết thúc, mình nghĩ tới việc di chuyển đến nơi khác, đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng có những thứ không cách nào có thể trốn tránh Ví dụ như những vết hẳn trên người của mình mỗi sáng Những vết sức giấm máu không thể rõ nguyên nhân Và tiếng cười của thằng Hùng với bộ nó Tất cả là thực hay là do mình còn bị ám ảnh mà tạo nên Trước đó đám tăng của thằng Hùng Mình có thấy nó Xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo